Hóa ra vào ngày cách cổ tay, Hạc Toại thật sự muốn tạm biệt cô lần cuối cùng. Anh trước giờ là người có tính cách không nói mà chỉ làm, cũng không thích liên tục bày tỏ tình yêu của mình, bởi vì anh cảm thấy hành động mới là minh chứng rõ ràng nhất, chứ không phải ngôn từ. Một Hạc Toại như thế lại nói với cô một câu bày tỏ đầy trịnh trọng, thắm thiết như anh yêu em. Có thể thấy lúc đó anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Sự kiên cường của Hạc Toại sinh ra từ những vết nứt, thấm vào tận xương tủy, đương nhiên anh sẽ không sợ chết. Hào toại không sợ bất cứ điều gì Chỉ là trước khi anh chết Anh muốn cho Chu Niệm biết anh yêu cô Sao em không trả lời anh Anh mắt người đàn ông u ám Ẩn chứa trong đấy là sự hèn mọn Rất khó phát hiện Nếu anh cứ thế chết đi Liệu em có nhớ anh cả đời không Chu Niệm cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại Cô nhìn vào mắt anh mà không thể nói thành lời Môi cô mấp máy Dừng lại 2 giây rồi cô mới nói Giả thiết như vậy là vô nghĩa Cô nói hết câu rồi quay mặt đi Không biết hạc toại lấy đâu ra sự kiên trì Anh cứ nhất quyết Muốn lấy được đáp án Anh lại quay mặt cô lại Bắt cô nhìn vào mắt anh Nhưng nó có ý nghĩa đối với anh Chu niệm ngồi trên đùi anh Dần lây hơi thở u sầu trên người anh Vì thế nhịp thở của cô Cũng dần giống anh Phần lưng tựa và lòng anh Cũng lên xuống như ngược anh Hai người cứ vậy yên lặng một lúc lâu Dường như cô và anh mới ngồi trên ghế sofa mãi mãi Hòa làm một thể hàng lông mi dài của chu niệm cụp xuống giấu đi cảm xúc trong ánh mắt giọng của cô rất nhẹ nhàng hạc toại dù anh có sống hay chết có tốt hay xấu thì tôi vẫn luôn sẽ nhớ đến anh cánh tay đang ôm eo cô run rẩy cô nhìn thấy rõ đầu ngón tay than dài của anh hơi tái nhợt bỗng cô nói hết câu nhớ do anh của lúc trước chu niệm sẽ luôn nhớ đến hạc toại năm mười bảy tuổi tàn nhẫn âm u sự điên cuồng sinh ra từ xương cốt không gì có thể cản được là một điều cấm kỵ trên con phố Nam Thủy. Tất cả mọi người sợ anh, kiêng kỵ anh, xỉ nhục anh và mắng chửi anh. Anh như một tấm lưới rối tinh rối mù, chỉ cần mắc vào tấm lưới ấy là không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, dù là bản thân. Còn cô thì đắm chìm trong tấm lưới, nhìn thấy anh có một trái tim thuần khiết và mềm mại nhất, phát hiện ra một mặt khác của anh mà không một ai biết. Anh là một món đồ dễ vỡ, anh cũng cần được người ta chăm sóc, bảo vệ kỹ càng, cho nên cô và anh cứu rỗi lẫn nhau cả hai cùng cần đối phương hai linh hồn run rẩy yếu đuối bám chặt lấy nhau bọn họ là những bí mật thầm kín nhưng khó nói ra trong lòng người còn lại đương nhiên chu niệm sẽ vĩnh viễn nhớ đến anh nhớ kỹ hạc toại năm mười bảy tuổi anh bây giờ cũng giống như trước kia hạc toại ông cô nâng khuôn mặt chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm lên niệm niệm anh không hề thay đổi không có chỗ nào thay đổi hết có thật không giọng chu niệm bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh. Tôi không lấy được đáp án từ chỗ thẩm phất nam nên tôi muốn hỏi anh. Người đàn ông nín thở chờ đợi. Chủ Niệm ngồi trên đùi anh, xoay nửa người, đối diện với anh, sau đó chủ động tiến lại gần nhìn vào mắt anh, giống như câu trả lời được viết lên trong mắt anh. Cô nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt. Vì sao hôm đó anh không đến? Ánh mắt hạc toại, cứng đờ. Nghĩ tới trận mưa lớn đêm đó, sống mũi chủ Niệm không khỏi hơi cay cay, Đến khi cô nói tiếp, giọng đã hơi nhẹn ngào. Anh là người đã hứa hẹn với tôi, chứ không phải Thẩm Phất Nam, cho nên lúc đó Thẩm Phất Nam không thèm để ý đến tôi. Đương nhiên, Thẩm Phất Nam cũng không có nghĩa vụ phải chú ý đến tôi. Anh ta lại càng không phải gánh chịu mọi sự hận thù của tôi trong vấn đề này. Hàng Toại nghe hiểu ý cô, cô hận anh ít nhất trong chuyện này là như thế. Tất nhiên là cô sẽ hận anh, anh cho cô hy vọng và lúc cô tuyệt vọng nhất. Hứa hẹn muốn sẽ dẫn cô rời khỏi thị trấn đó. Rồi cuối cùng, anh lại nuốt lời. Trong sự yên lặng, vành mắt Chu Niệm dần dần đỏ hoe, hạc toại cũng thế, khóe mắt anh dần đỏ lên. Nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn không nói câu nào. Điều này khiến sự yên lặng trở nên cực kỳ đáng sợ. Chu Niệm ngẩng đầu lên, muốn nuốt nước mắt vào trong. Tôi thật sự đã khóc quá nhiều lần vì anh rồi, tôi không muốn phải rơi nước mắt vì anh nữa. Người đàn ông đưa ngón tay ra, anh muốn lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt cô Chu Niệm rụi tay ra cản lại Anh đừng chạm vào tôi Tôi vẫn chưa khóc đâu Cô nghẹn ngào một lúc hít một hơi thật sâu Đôi mắt ngấn lệ Tôi chỉ cần anh trả lời câu hỏi của tôi Suốt cuộc vì sao hôm đấy Anh lại không đến Là chính miệng anh nói Anh đã nói Niệm niệm Anh sẽ dẫn em trốn khỏi thị trấn này Cả đời này Chu Niệm sẽ không quên Sương cổ hạc toại hơi cong Anh cúi đầu xuống Tất cả cảm xúc trong đôi mắt đều bị che giấu không một ai biết lúc này anh đang nghĩ gì anh yên lặng như vậy lại khiến chu niệm không thể nhịn được nữa cô nhân lúc anh đang im lặng suy nghĩ sâu xa cô lập tức đứng phát dậy khỏi người anh xoay người đối diện với anh đến một câu trả lời thẳng thắn anh cũng không làm được anh còn nói cái gì mà anh không thay đổi nữa chu niệm sụt xịt mũi kìm lại nước mắt hàng toại đứng dậy theo cô anh không đứng thẳng lưng hơi thở suy sụp tinh thần phả ra chiều cao một m tám chín lúc này khiến anh giống như một ngọn núi, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đứng trước mặt Chu Niệm, anh không thể nào đứng thẳng lưng được. Anh thực sự cảm thấy rất áy náy và bất an. Hôm đấy... Anh dừng lại. Cái nói năng ngập ngừng này khiến người ta sốt ruột nhất. Chu Niệm cắn môi dưới, ấm ức nói. Cuối cùng anh cũng chịu nói. Yết hầu của người đàn ông di chuyển, môi mỏng mím rất chặt, rất rõ ràng trong đôi mắt, có dãy ruộng và do dự. Không biết có phải vì anh trồ dạng, khiến anh không dám nhìn vào mắt Chu Niệm không. Trong lòng Chu Niệm thấp thỏm, cô sợ mình không nhận được đáp án, cũng sợ mình sẽ nhận được đáp án. Tóm lại, cô rất bối rối. Cô đợi một lúc lâu, nhưng anh vẫn yên lặng. Chu Niệm gật đầu. Tôi cảm thấy tôi không cần phải hỏi lại nữa. Sự ấm áp trong ánh mắt cô nguội dần, cô nhấc chân lên, định đi ra khỏi phòng. Khi cô đi ngang qua anh, cổ tay Chu Niệm bị anh nắm chặt lấy. Ngay lúc cô sắp sửa tức giận, lại nghe thấy anh thì tầm nói một câu hôm đấy anh bị bệnh giọng nói nhỏ đến nỗi suýt nữa chu niệm không nghe thấy anh bị bệnh cô khựng lại hỏi bệnh đa nhân cách bắt đầu từ lúc đó sao hạc toại giữ mắt không trả lời cô chu niệm cố gắng bảo bản thân phải giữ bình tĩnh hạc toại anh đừng có lừa tôi nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu tôi muốn mỗi câu anh nói với tôi đều là lời nói thật hạc toại khẽ gật đầu Chu Niệm tự hỏi một lúc rồi vào thẳng vấn đề. "Vậy tôi hỏi anh, hôm đấy trong cơ thể anh là anh hay là những nhân cách khác?" Cô tin anh có nỗi khổ riêng và lý do khó nói, tương tự Chu Niệm cũng có câu trả lời và sự thật mà cô nhất định phải biết. Hàng lông mi đen như quạ của anh nâng lên, anh vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Chu Niệm, bộ dạng như chó mất chủ. "Là anh." Chu Niệm thấy hơi sửng sốt, cô nghĩ ra nhiều câu trả lời nhưng cô chưa bao giờ mong đợi Nó lại là câu trả lời thẳng thắn và gây tổn thương nhất, là anh à. Trong lòng cô vẫn còn một chút hy vọng. Được, vậy hôm đấy anh bị bệnh gì thế? Hàng tỏa yên lặng không nói gì, từng phút từng giây đều bị kéo dài đến mức không thể chịu nổi. Cổ tay Chu Niệm vẫn bị anh nắm lấy, ngón tay anh siết chặt sợ cô sẽ rời đi. Cô kiềm chế lại sự bất an trong lòng, ra vẻ bình tĩnh. Anh không nói rõ ràng mà chỉ lôi kéo tôi như vậy thì cũng vô ích thôi. Gió thổi vào từ ban công nhưng lại không thể xua tan sự buồn phiền và ngột ngạt trong căn phòng. Giọng nói của Hạc Toại càng lúc càng chầm theo cơn gió thổi đến. Anh bị cảm. Bị cảm. Chu Niệm không muốn tin vào tai mình. Anh bị sốt đến 40 độ để nỗi không có sức để trả lời tin nhắn WeChat hay gọi điện thoại à. Người đàn ông vẫn đứng đấy không nhúc nhích lại một lần nữa im lặng. Trên khuôn mặt Chu Niệm lộ ra sự thất vọng hạc toại anh cảm thấy anh có tin được câu trả lời này không hạc toại cụp mắt xuống anh không hề lừa em dù có là thật thì nó cũng khiến chu niệm có cảm giác cô bị sỉ nhục nặng nề cô đã từng trải qua sự chờ đợi và tuyệt vọng những nỗi đau xé lòng đó hóa ra tất cả đều là vì anh bị cảm lạnh cô thực sự không thể chấp nhận được lý do này của anh chu niệm đã từng tìm kiếm thông tin của anh trên mạng không biết bao nhiêu lần bây giờ cũng đã có ích Cô bắt đầu cho anh một dòng thời gian. Ngày anh nói anh muốn đưa tôi đi trốn là ngày 9 tháng 6, nhưng anh lại không đến. Bắt đầu từ hôm đấy anh biến mất, và cũng từ hôm đấy tôi bắt đầu tìm anh. Tôi dùng đủ mọi cách để tìm anh, nhưng vẫn không có tin tức gì về anh, giống như anh biến mất khỏi thế giới này vậy. Chờ đến khi tôi có được tin tức của anh là ngày vào tháng 7, một năm sau, bộ phim Thiếu Niên Đồ Phật kia chiếu, anh xuất hiện trên màn ảnh rộng, xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người. Cũng chính vì anh xuất hiện như thế nên khiến sự kiên trì tìm kiếm suốt một năm của tôi trở thành trò cười. Sao mà anh biết được người dân ở thị trấn đấy đã cười nhạo tôi thế nào? Nói xong câu cuối cùng, giọng chu niệm hơi khàn khàn, không hiểu sao miệng cô lại thấy đắng chát. Như răng nhắc nhở cô về khoảng thời gian khó khăn kia. Lúc đầu cô chờ anh dẫn cô chạy trốn, sau đó cô lại ngày ngày chờ anh xuất hiện. Cho đến hôm nay, chu niệm vẫn đang đợi anh giống như giờ phút này. Cô đang chờ đợi một câu trả lời thực sự. Dù người đóng phim điện ảnh là thẩm Phất Nam, tôi nhớ rất rõ thời gian thiếu niên đồ Phật khỏi quay là vào tháng 1 năm 2014. Vậy trong 6 tháng trước đó, anh đang ở đâu, anh đang làm gì? Cô dừng lại rồi nói tiếp. Hạc toại, anh chưa từng nghĩ đến, sẽ đi tìm tôi sao? Đôi môi mỏng của Hạc toại hơi mấp máy, muốn nói lại thôi rồi lại chậm rãi mím chặt. Anh không nói một từ nào cùng lúc đó chu niệm cảm giác được bàn tay đang nắm cô của anh run rẩy dường như anh đang bị quấn vào một sự do dự bối rối không lối thoát chu niệm lập tức chết tâm giọng nói mềm mại lạnh lùng như ngâm trong nước tôi không ép anh nữa cô không chút do dự rút tay ra cô chủ động giữ khoảng cách với anh đứng cách anh mấy bước nhìn anh bị bao phủ bởi một nỗi buồn trong suốt vô hình cứ vậy đi giọng chu niệm hoàn toàn bình tĩnh trở lại bệnh của anh là ưu tiên hàng đầu Anh chữa khỏi bệnh của anh trước đi, giữa chúng ta thật sự, không còn gì để nói nữa. Tôi cảm thấy như quanh đi quần lại, cũng chỉ có mấy chuyện này, hơn nữa tôi cũng mệt rồi. Vẫn chưa đến lúc, cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện. Cái gì chưa đến lúc cơ? Chữa bệnh. Chủ niệm hơi nhớ mày. Vì sao? Tôi đã hỏi bà Hàn rồi, chỉ cần anh tiến hành đồng hóa nhân cách thì những nhân cách khác sẽ biến mất, bao gồm cả tên thẩm phất nam khiến người ta thấy chán ghét kia. Hào toại chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt âm u. Anh ta vẫn chưa thể biến mất được. Chu Niệm càng nhíu mày chặt hơn. Vì sao anh ta không thể biến mất? Bởi vì giữa anh và anh ta có một thỏa thuận. Người đàn ông nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Cũng có thể nói là một lần cá cược. Cá cược cái gì? Chu Niệm vặn hỏi. Ngày đó, mây trắng ngoài cửa sổ vỡ ra thành từng đám mây nhỏ, Chu Niệm không nhận được câu trả lời, Hào toại cũng không nói cho cô biết được rốt cuộc anh đã cá cược gì với thẩm phất nam suy nghĩ của cô vẫn đang rối bời nên không muốn vặn hỏi nhiều thêm lại là một sự im lặng kéo dài nữa chủ niệm mệt mỏi ngồi xổm xuống ánh mắt đờ đẫn vậy anh đi khám được đúng không hạc toại suy nghĩ một lúc được tôi muốn xem thử rốt cuộc trong cơ thể anh có những ai cô nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong hư không nói việc kiểm tra của hạc toại do đích thân bà cụ hàn thực hiện sáu tiếng sau bà cụ hàn bước ra với một chồng phiếu xét nghiệm dày cộp theo sau là một người đàn ông mặc áo bệnh nhân màu xanh nhạt chu niệm đang đợi ngoài cửa phòng xét nghiệm bà cụ hàn gật đầu với cô về phòng bệnh rồi nói chuyện vâng hành lang của đông tế rất rộng rãi và sáng sủa khắp nơi đều được bố trí những chậu cây xanh mớt hà toại vẫn luôn giữ khoảng cách hai bước phía sau chu niệm những ngón tay thon dài nhợt nhạt của cô anh đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô cùng đi Nhưng vừa định chạm vào cô, anh đã nhanh chóng rùa tay lại. Anh sợ cô chán ghét, sợ cô tức giận với anh nên chỉ đành nhẫn nhịn, kiềm chế cảm xúc trong ánh mắt mình. Đương nhiên Chu niệm không hề biết đến việc này. Anh theo sát cô từng bước, chỉ cần cô quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh. Thế nhưng từ đầu đến cuối, cô không hề quay đầu lại. Sau khi về đến phòng bệnh, câu đầu tiên mà bà cụ Hàn nói là Thông qua bài kiểm tra xác định tính cách chân thật, chứng đa nhân cách của cậu ấy là hoàn toàn có thật. Không phải là diễn. Chu Niệm không ngồi xuống mà đứng trước bà nói. Đa nhân cách còn có thể diễn được sao ạ? Bà cụ Hàn mỉm cười nhân hậu phổ cập cho Chu Niệm. Có người từng làm như vậy rồi đấy, sau khi phạm tội, liền giả điên giả khờ, buộc tội kẻ sát nhân là một nhân cách khác trong cơ thể, chứ không phải bản thân người đó. Đương nhiên tỷ lệ thành công về cơ bản là bằng không, bởi vì về mặt chuyên môn thì sau khi làm kiểm tra, kết quả sẽ không nói dối. Hàng toại đi đến bên cạnh chu niệm Kéo ghế ngồi xuống Giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi nặng nề Dường như bài kiểm tra hôm nay Đã rút cạn sức lực của anh Anh người ngoại tựa lưng vào ghế Đầu ngửa ra sau yết hầu gồ lên Từ từ nhắm mắt lại Toàn thân toát ra vẻ u ám Không thể che giấu Chu niệm lít nhìn anh một cái hỏi Vậy hôm nay anh ấy đã kiểm tra những gì Bà cụ Hàn đặt chồng tờ giấy lên bàn Rồi đặt một tay lên Nói ra phức tạp lắm Sợ cháu không hiểu Hiểu một cách đơn giản thì hôm nay tôi đã cho cậu ấy làm bài kiểm tra về tâm lý và sinh lý. Mỗi một nhân cách lại có chỉ số y quy và cách thức tư duy không giống nhau. Trong quá trình đặt câu hỏi thôi miên, sóng não EEG của họ cũng khác nhau. Còn có cả những khác biệt về sức đề kháng của da nữa cũng không tiện nói chi tiết. Dù sao thì hiện tại cậu ấy cũng đã được xác định là mắc chứng đa nhân cách, cũng chính là chứng dối loạn nhân cách phân ly. Người đàn ông nhắm mắt lại, bắt chéo ngón tay để lên bụng. Cũng không biết anh đang nghe hay không. Chủ niệm chậm rãi ngồi xuống. Vậy trong cơ thể anh ấy đang có bao nhiêu người ạ? Ý cháu là còn có bao nhiêu nhân cách khác nữa? Cháu đã từng gặp ba trong số đó rồi. Là Thẩm Phất Nam, ông Mạc, còn có một con bướm. Bà cụ Hàn xua tay. Vậy là cháu còn chưa được gặp một nửa rồi. Chủ niệm không hỏi được nữa. Chưa gặp được một nửa luôn. Vậy là trong cơ thể hạc toại phải tồn tại ít nhất 10 nhân cách khác nữa. Chu Niệm đền nén sự kinh ngạc trong ánh mắt. Vậy rốt cuộc có bao nhiêu người? Cậu ấy không nói cho cháu biết à? Bà cụ Hàn nhìn người đàn ông đang nhắm mắt. Trong cơ thể cậu ấy tồn tại mười hai nhân cách phụ cộng thêm nhân cách chính của cậu ấy nữa, tổng cộng là mười ba nhân cách. Mười ba. Chu Niệm thừa nhận cô bị con số này dọa sợ. Người đàn ông bên cạnh chậm rãi hít thở, ánh mắt di chuyển cũng chậm, dường như đã thật sự ngủ say. Nhưng Chu Niệm biết. Thật ra anh vẫn đang tỉnh. Bà cụ Hàn cười khổ. Hơn nữa trong số nhân cách đó, một số người còn rất khó nhằn. chủ Niệm chớp chớp mắt. Khó nhằn? Tất nhiên. Bà cụ Hàn lại cười. Có một nhân cách vừa mới xuất hiện đã nổi quạo, mất bình tĩnh, suýt nữa thì đập vỡ màn hình máy tính của tôi xuống đất. Còn có một nhân cách khác, sau khi xuất hiện, liền nhảy lên bàn làm việc của tôi, ngồi xổm và nhìn tôi chằm chằm, Mãi sau tôi mới nhận ra nhân cách đó là một con mèo. Mèo, trước đó còn có cả bướm, thật sự đúng là có những nhân cách vô cùng kỳ lạ. Bà cụ Hàn tặc lưỡi, khó nói chuyện nhất là nhân cách thầm phất nam, cậu ta rất kiêu ngạo, chắc là cháu cũng biết nhỉ? Chu Niệm gật đầu, người này thì cháu biết ạ. Bà cụ Hàn lắc đầu cười khổ, cậu ta cứ ngây ra, không chịu nói chuyện, tôi và cậu ta cứ mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm, cả tiếng đồng hồ mới cậy được miệng cậu ta. Nói xong, bà cụ Hàn đưa bản ghi chép cho Chu Niệm, một tờ giấy A4 ghi lại chi tiết về những nhân cách khác trong người hạc toại kèm theo đặc điểm của từng nhân cách. Cháu có thể xem thử. Bà cụ Hàn nói với Chu Niệm, Chu Niệm cầm bản ghi chép trong tay, trên tờ giấy ghi chi chít các ký tự. Bệnh nhân hạc toại, tình trạng dối loạn nhân cách phân ly, số lượng nhân cách phụ 12, chi tiết như sau. Mèo đen, đực, 6 tháng tuổi. Quanh năm lang thang trên đường phố, bị con người bắt nạt, trên người có vết bỏng vì tàn thuốc và tạt nước sôi, vì vậy rất cảnh giác với con người, thế nhưng lại rất thích một cô gái, loài người thường xuất hiện cho nó ăn, sẽ đợi cô gái đó trong hẻm nhỏ bất kể mưa nắng bao bùng. Nó không phân biệt được nhiều màu sắc, chỉ có đen, trắng, xám, vàng, xanh lá, xanh lam. Cô gái hay mang đồ ăn cho nó mỗi lần tới, đều mặc váy màu trắng, bướm xanh calin, thời gian tồn tại là 15 ngày. Thích xuất hiện trong sương mù dày đặc và những ngày mưa, cuối cùng đều sẽ bị một thanh niên bắt chết, sau đó rơi xuống đất thối giữa, chờ tới lần phá kén tiếp theo. Tiểu Trí, 6 tuổi Một cậu bé không biết cười, ghét tiếp xúc với người khác, cũng không thích nói chuyện, chỉ thích ở một mình, trong căn phòng không bật đèn, trong tay luôn cầm một cây bút trì vẽ mới tinh, thậm chí còn chưa từng được gọt rũa. 4. Tống Lai và Tống Tạ, 17 tuổi Nhưng cách này là một cặp anh em sinh đôi, tống lai là anh, tống tạ là em. Anh trai là một tên côn đồ, suốt ngày đánh nhau, tính tình nóng nảy dễ cọc, nói lời gì không hợp là sẽ động tay liền. Nhưng trước giờ đều không đánh con gái, thích ăn kẹo nổ vị táo, ngoài bao bì có in hình quái vật săn ly màu xanh lá. Tống lai lại khác hoàn toàn với anh trai mình, là một học sinh giỏi, mọt sách, y quy cao nhưng e quy thấp, trong mắt luôn lộ rõ sự ngu ngơ, không thể che giấu. Cậu ta cho rằng không đọc sách, không nghiên cứu Là một chuyện vô cùng phí hoài Làm người là phải sống, sống là phải học Học, học nữa, học mãi 5. Hứa Huệ Nhu 43 tuổi Là một người nội trợ Rất yêu thương và hòa hợp với con gái Luôn vui vẻ và không bao giờ ép con gái Làm điều gì mà con không thích Mối quan hệ mẹ con hệt như hai người bạn thân thiết 6. Hạ Nhĩ Triệt 27 tuổi Vui vẻ, nói nhiều, hiếu khách, nhiệt tình Mở một cửa hàng thú cưng, cả ngày chỉ thích ở cùng chó mèo, sảnh rỗi sẽ dành thời gian để nghiên cứu động vật. 7. Cố Vô Bạch, 32 tuổi Là một quý ông thông minh, trững chạc, đẹp trai, là một nhà sĩ rất nổi tiếng, đặc biệt rất được các cô gái trẻ yêu thích. Các cô gái đó cho rằng lúc anh nhổ răng đều rất dịu dàng. Nếu có ai đó yêu cầu anh ta vừa nhổ răng, vừa kể chuyện, anh ta cũng sẽ kiên nhẫn làm theo. 8. Ông Mạc, 41 tuổi Rất khỏe mạnh thích ăn mặc ba lỗ trắng. Ông ta mở một cửa hàng trái cây ở trung tâm thành phố. Loại trái cây đặc trưng của cửa hàng là quýt. Mỗi lần lô hàng sắp tới là quýt, ông mặc sẽ đích thân tới tận vườn hái thì mới yên tâm. Mỗi lần ông ta xuất hiện đều sẽ chọn ra những quả quýt ngọt nhất, to nhất cho mọi người. Mọi người ăn chán rồi liền bảo ông hãy mang những trái cây khác tới. Ông ta không đồng ý. Nếu mọi người cứ thuyết phục thêm thì sẽ tức giận đóng hết chỗ quýt lại mang về rồi nói mấy người không ăn thì thôi. Lần sau sẽ không thèm mang nữa. 9. Du Ám, 28 tuổi Một chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng với thân hình hoàn hảo và cơ bụng tám múi. Anh ta có rất nhiều kinh nghiệm giảm béo và tăng cân, tính cách cũng dễ gần, rất được lòng những người nhân cách khác. 10. Tang Khiển, 23 tuổi Nhân viên ở trạm lấy máu 9 giờ vào làm, 5 giờ tan sở Sau khi tan làm, thích đọc sách và tới quán bar uống rượu thích kêu ca phàn nàn, chẳng hạn như tên đần kia vừa mới tới đã lấy 300 cc máu Ngày thứ hai lại tới tiếp, đã nói là không thể lấy máu rồi mà cứ tới làm phiền. Lúc này những nhân cách khác hỏi, Thế cuối cùng cậu ấy có lấy máu của cậu ta không? Tăng Khiển trả lời, Lấy rồi. Những nhân cách khác hỏi, Vậy thì cậu cũng là một tên đần. Nhân cách Tăng Khiển rất ít khi xuất hiện ra ngoài. 11, A Liệt, 30 tuổi, Một thanh niên yêu nước là cảnh sát khu vực của một quận nào đó ở thành phố nhỏ. Công việc của cậu ta là giải quyết những chuyện lông gà, vỏ tỏi, hòa trải, tranh chấp, làng xóm. Thời gian gần đây đang bận rộn truy bắt những kẻ móc túi và trộm cắp. 12. Thẩm Phất Nam 22 tuổi Nhân cách chia rẽ mới nhất tính tới thời điểm hiện tại là nhân vật trống rỗng, không có quá khứ, trẻ, đẹp trai, tính cách khá kiêu ngạo và lạnh nhạt với người khác, có tài năng diễn xuất là kiểu chúa cũng phải chạy theo để cầu xin ấy. Những nhân cách khác đều sợ cậu ta... Sẽ chủ động cho cậu ta quyền sử dụng thân thể của mình cam tâm tình nguyện Để nhân cách này áp chế Ngoại trừ nhân cách chính Sau khi đọc hết thông tin chi tiết về các nhân cách Chu niệm run rẩy trong lòng Hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại Cô mơ hồ cảm thấy Những nhân cách bị phân tách này Ít nhiều cũng có liên quan đến cô Chẳng hạn như con mèo đen Luôn chờ cô gái loài người mặc váy trắng Mà thứ cô hay mặc nhất Chính là váy trắng Những ngón tay cầm tờ giấy của cô khẽ run lên Bà Cụ Hàn lúc ấy giờ mới lên tiếng. Theo lẽ thường tình, nếu bệnh đa nhân cách đều phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì bệnh tình có thể được kiểm soát khá tốt. Hiện tại bên trong cậu ấy đang tồn tại 12 nhân cách phụ có nghĩa là thời gian mắc bệnh không ngắn ít nhất cũng phải vài năm rồi. Chú Niệm nói 4 năm. Bà Cụ Hàn nói Không phải 4 năm, đây chính là điểm kỳ lạ. Thông qua cuộc trò chuyện với Hạc Toại cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy đã phân chia thành 12 nhân cách khác. Chỉ vẹn vẹn trong 6 tháng Thời gian bắt đầu trùng khớp Thổng Phất Nam gia nhập đoàn làm phim Và tháng 1 năm 2014 Còn Hạc Toại biến mất liên tục Từ tháng 6 đến tháng 12 Năm 2013 Trong 6 tháng này anh phải chịu đựng Chứng đa nhân cách Rốt cuộc anh đã ở đâu và trải qua những gì Trong 6 tháng ấy Đó là một nghi vấn lớn Trong cuộc kiểm tra kéo dài 6 tiếng ngày hôm đó Bà Cụ Hàn không hỏi ra được Trong 6 tháng đó Hạc Toại đã phải trải qua những gì Cứ mỗi lần nhắc tới vấn đề này, trước mặt anh dường như có một bức tường vô hình, cắt đứt tất cả mọi thứ và tự nhốt bản thân mình vào bên trong. Hạc toại, tôi muốn anh thành thật với tôi. Chủ niệm đặt bản báo cáo về nhân cách của anh lên trên bàn, vẻ mặt buồn bã nói. Anh muốn chúng ta trở về như cũ, nhưng anh lại luôn giữ bí mật với tôi, như vậy đâu có được. Không một ai sẵn lòng nói cho cô biết sự thật. Thẩm Phất Nam không nói gì, hạc toại cũng vẫn luôn im lặng về vấn đề này dường như giữa hai người họ thật sự có một sự hiểu ngầm ăn ý hạc toại vẫn nhắm mắt nhưng tần suất chuyển động của mắt lại nhanh hơn đáng kể hiển nhiên anh đã nghe được chu niệm nói chu niệm lại hỏi trả lời tôi suốt cuộc sáu tháng đó anh đã ở đâu lời nói vừa dứt lồng ngực người đàn ông ưỡn lên thở hồn hển rồi đột nhiên mở mắt đôi mắt điên trừng trừng như sắp nổ tung toàn thân bắt đầu run rẩy điên cuồng anh muốn đứng dậy nhưng lại bị trượt chân ngã xuống đất cuộn tròn đau đớn Chu Niệm bị cảnh này dọa sợ Bà Hàn, có chuyện gì xảy ra Với anh ấy thế ạ Bà cụ Hàn đi vòng qua trước chiếc bàn dài Và nói, kích động rồi Hà toại quẩn tròn dưới chân Chu Niệm Trên trán nổi đầy gân xanh Toát ra những giọt mồ hôi lạnh Cần cổ như muốn nứt ra Miệng há to, dường như không thở được Mặc dù vậy, anh vẫn đưa đôi bàn tay xuôn giày Ra nắm lấy mắt cá chân của Chu Niệm Đừng, đừng đi Cuối cùng, anh cũng cố ép ra Hai chữ Tôi không đi đâu cả. chủ Niệm quỳ xuống, nhìn bà cụ Hàn cũng đang đứng trước mặt mình. Sao đột nhiên anh ấy lại như vậy? Để cậu ấy bình tĩnh lại, rồi nói. Rồi bà ấy nhấn chuông gọi y tá tới. Hạc tội được di chuyển lên giường bệnh và tiêm một mũi an thần. Rất nhanh, anh đã yên tĩnh trở lại và chìm vào giấc ngủ. Sau đó chủ Niệm hỏi bà cụ Hàn chi tiết rõ hơn. Bà cụ Hàn nói rằng, câu nói của cô khiến anh căng thẳng tột độ, chứng tỏ trong 6 tháng ấy. Anh chắc chắn đã phải trải qua một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Có thể là một chấn thương tâm lý rất lớn nên mới phản ứng mãnh liệt như vậy. Chu Niệm nghe xong, liền im lặng hồi lâu. Hay nói cách khác, không phải là anh không muốn nói với cô, mà là anh có nỗi khổ tâm ở trong lòng, khó có thể mở lời. Chỉ cần nghĩ đến là sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn. Vì vậy mới dẫn tới kích động. Cô đến bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt đang ngủ của người đàn ông, lông mi của anh dài hơn cả lông mi con gái, đẹp trai và trầm tĩnh hạc toại rốt cuộc anh đã phải trải qua những gì chu niệm mua một chiếc điện thoại và một chiếc sim điện thoại mới cô cất đứt liên lạc với thế giới bên ngoài trong suốt hai tháng thỉnh thoảng sẽ nhớ tới mạc nại và hoác sống nhưng lại ít khi nghĩ tới nhiễm ngân thỉnh thoảng nghĩ đến nhiễm ngân chứng kiến ăn của cô lại tái phát tất cả những ký ức kinh hoàng ngày ấy sẽ lập tức hiện lên trong đầu cô khiến tay chân cô lạnh buốt giữa mùa hè sau khi lắp sim vào điện thoại việc đầu tiên chu niệm làm là gọi cho mạc nại Cô đứng trên ban công nhìn hoàng hôn, đang dần buông xuống, đôi mắt cô như nhuộm một màu đỏ cam của buổi xế chiều. Sau khi nhóc máy, Mạc Nại lịch sự hỏi. Xin chào, ai thế ạ? Chủ niệm bò ra lan can, nước mắt chảy ra nhanh hơn cả lời nói. Mạc Nại! Cô không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng gọi tên người bạn thân nhất của mình. Đầu dây bên kia rơi và im lặng. Ba giây sau, một tiếng rên rỉ dài phát ra từ ống nghe. Mở màn cho cảnh tượng nước mắt tuôn ra như mưa của Mạc Nại. Chu Niệm im lặng nghe cô ấy khóc. Khóc bù lu bù loa một hồi xong, Mạc Nại mới hỏi. Suốt hai tháng trời không liên lạc được cho cậu, tớ lo chết mất. Chu Niệm tự cầm vào cánh tay. Tớ đang điều trị ở bệnh viện khác. Thế thì tốt quá. Mạc Nại hỏi tiếp. Thế bây giờ cậu đã thấy khỏe hơn chưa? Chu Niệm cười. Ừ, tớ khỏe hơn nhiều rồi. Bây giờ tớ đang nặng 36 cân. Mạc nại vui vẻ. Cảm ơn trời đất, cậu không biết lúc nào cậu có hơn 25 cân trông đáng sợ như thế nào đâu. Cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể thổi bay cậu đi mất ý. Làm gì đến mức kinh khủng vậy? Mạc nại càng nhấn mạnh hơn rằng đó là sự thật, sau đó lại nói. Vậy tớ sẽ xin nghỉ phép hai ngày ở công ty rồi tới thăm cậu nhé. Cậu đang ở bệnh viện nào thế? Chủ niệm sững lại. Đối diện cô là tòa nhà dành cho phòng khám nội chú của Đông Tế. Thông báo tuyển dụng khổng lồ của bệnh viện trông khá bắt mắt. Tớ ở Đông Tế. Đông Tế rất nổi tiếng, đương nhiên Mạc Nại biết. Bệnh viện này tốt đấy chứ? Ai đi cùng cậu thế? Gì nghĩa mà. Mẹ đưa con gái đi bệnh viện là chuyện rất bình thường. Nhưng chu Niệm không cần sự đồng hành ấy. Cô mỉm môi ấp úng. Hạc toại đi cùng tớ. Mạc Nại kinh ngạc với những lời này của cô hồi lâu vẫn chưa thể nói được gì. chu Niệm chủ động phá vỡ sự im lặng. Có phải cậu thấy rất vô lý không? Ban đầu tớ cũng nghĩ vậy. Giọng mạc nại nhỏ dần. Đúng rồi. Chưa nói hết câu, mạc nại chợ nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ học toại đột nhiên rút lui và biến mất trong thời gian này là vì luôn ở bên cạnh cậu à? Ừ. Mạc nại lại rơi vào trầm tư, cảm giác như thể tình tiết trên bộ phim truyền hình vừa diễn ra ngay trước mặt cô ấy. Chủ niệm không hề đề cập nhiều, bình thản nói. Sau này có cơ hội sẽ từ từ kể cho cậu nghe. Mạc Nại cũng cười Được thôi Đầu dây bên kia truyền tới tiếng trợ lý Đang thúc giục Mạc Nại Chuẩn bị lên sóng Nói rằng hôm nay Sẽ ăn cơm hải sản chu Niệm nghe thấy liền nói Cậu làm việc đi nhé Nói chuyện sau nha Ok Tớ đi đã nha Ừ ừ chu Niệm cúp điện thoại Quay người lại thấy Hạc Toại Đang tựa vào cửa ban công Khoanh tay chờ đợi Thầy cô quay lại liền nói Anh vừa mới tới thôi Không nghe thấy em nói gì Trong điện thoại đâu Không sao Chu Niệm đi ngang qua anh vào phòng Dù sao cũng không nói gì đặc biệt Người đàn ông xoay người Đi theo cô vào trong phòng Khi kề vai nhau Chu Niệm mới nhận ra Anh không mặc quần áo bệnh nhân Mà là áo phông đen và quần sám Giống như những gì anh thường mặc trước đây Chu Niệm nhìn lướt qua khóe mắt Cô giật mình dường như hạc toại Của năm 17 tuổi đang đứng trước mặt cô Cô vẫn luôn là người sống trong quá khứ như vậy Chu Niệm ngồi xuống ghế sofa Cúi đầu nghịch điện thoại Muốn tải các ứng dụng xuống Cô gõ WeChat và thanh tìm kiếm, search và bấm ra Download, màn hình điện thoại hiện lên hộp thông báo nhắc cô đăng ký tài khoản cá nhân trước khi tải xuống. 4 năm là thời gian đủ để một sản phẩm điện tử như điện thoại di động có tốc độ thay đổi nhanh chóng và đáng kể. Nó không quan tâm đến việc điện thoại Android thông thường của Chu Niệm có tuổi thọ 4 năm mà chỉ yêu cầu cô đăng ký tài khoản cá nhân trước khi download ứng dụng. Chu Niệm lựa chọn thỏa hiệp, trái tim của cô đã cũ nhưng điện thoại của cô thì mới và nó cũng không có tội trong lúc đăng tải một số ứng dụng thông thường chu niệm nước mắt nhìn thấy hạc toại đến trước mặt cô nhưng anh cũng chỉ đứng đó không nói gì dưới chân đi một đôi giày thể thao màu đen chu niệm đăng nhập ghi chat hỏi anh có chuyện gì muốn nói à anh phải ra ngoài một chuyến anh nói ừ chu niệm không hỏi anh đi đâu thậm chí còn không hỏi anh có quay về hay không cô chỉ nói Đêm nay có thể sẽ mưa đấy, sáng nay tôi xem dự báo thời tiết trên TV nói vậy. Lúc Khả toại rời khỏi phòng bệnh, bóng tối đã hoàn toàn buông xuống bên ngoài cửa sổ. Chu Niệm ở một mình trong căn phòng yên tĩnh, buồn chán, cầm điều khiển, chuyển kênh liên tục. Chiếc điện thoại mới ở ngay bên cạnh, nhưng cô không có tâm trạng để nghịch nó. Thế kỷ 21 là thời đại của giải trí, điện thoại di động đã trở thành một nhu cầu tất yếu của con người. Đi đến đâu cũng có những người cúi đầu thấp, mọc như nấm sau mưa. Chiếc màn nhỏ chứa đầy mọi thứ ở bên trong có mô sắm, có mạng xã hội. Trong số đó, video ngắn là loại hình được phổ biến nhiều nhất. Năm 2017 cũng là năm Darwin nhanh chóng làm mưa làm gió trên mạng xã hội chỉ trong thời gian rất ngắn. Dựa vào ưu thế của thời đại, nhiều người bình thường bắt đầu công việc bằng việc sáng tạo ra những đoạn video ngắn và trở thành những người nổi tiếng trên Internet, kiếm được rất nhiều tiền mỗi ngày. Mạc Nại cũng là một trong số những người nổi tiếng trên Internet làm nghề này thì phải thường xuyên quan tâm tới những chuyện xảy ra trong ngành. chẳng hạn như những video quay được gần đây có được các ông lớn trên nền tảng ưa chuộng và nhận được nhiều lượng truy cập hay không Mạc lại chú ý tới một blogger mới nổi tiếng rất nhanh trong một tháng qua người đó đã đăng một số video về việc giải cứu những chú chó hoang mèo hoang bị thương mỗi video đều có hơn 200.000 lượt yêu thích dưới bình luận đều khen blogger đó là người tốt bụng và rộng lượng trong số các video đó Có một video lộ mặt blogger, Mạc Nại khi nhìn thấy liền trong mày lập tức chụp màn hình và gửi qua WeChat cho Chu Niệm. Lúc Chu Niệm nhận được tin nhắn, TV vừa hay đang chuyển sang một chương trình truyền hình buổi chiều chiếu một bộ phim dài tập về đạo đức gia đình. Cô đặt điều khiển xuống, cầm điện thoại xem tin nhắn. Mạc Nại nhắn gửi hình ảnh và nói Đây chẳng phải là ai kia sao? Anh ta đi giải cứu động vật đấy hả? Ảnh chụp màn hình cho thấy rõ khuôn mặt đầy sẹo của người đàn ông là tiêu hộ. Anh ta mà cũng đi giải cứu động vật á. Chu Niệm muốn xác nhận bền tải Darwin tìm kiếm tài khoản của tiêu hộ. Số lượng video không nhiều, chỉ có 15 cái, nhưng dung lượng khá dài. Chu Niệm phải mất gần 1 giờ mới xem xong hết video. Các video được quay theo một kiểu rất thống nhất. Nội dung đại khái là anh ta tìm thấy chó mèo bị thương ở đâu đó trên đường, cạnh đường ống, bãi rác hay trong rãnh nước. Trên người chó mèo đều có những vết sẹo do con người tạo ra bị tạt nước sôi bị bỏng bởi tàn thuốc lá, bị lồ xa. Anh ta sẽ mang những chú chó, chú mèo đó đến bệnh viện thú y để điều trị và kết thúc video, bằng việc anh ta ôm chúng trên tay và mỉm cười lương thiện. Chu niệm nước mắt một cái, cũng nhìn ra đạo đức giả của Tiêu hộ. cô tức giận trả lời tin nhắn của Nại. Anh ta cố tình làm mấy con vật đó bị thương, đây chỉ là một màn kịch của anh ta thôi. Trông thì có vẻ yêu thương vậy thôi, nhưng thật ra anh ta lại ngấm ngầm ngược đãi chúng. Từ trước tới nay, tiêu hộ chưa bao giờ ngừng làm việc ác, mà không chỉ ác theo một kiểu, làm tổn thương mạng sống là một loại tội ác, mà giả vờ tốt bụng cũng là một loại tội ác. Anh ta dùng thể loại video này để thu hút một số lượng lớn người truy cập, lợi dụng lòng tốt của cộng đồng mạng để kêu gọi thứ gọi là quyên góp, lòng hào tâm. Sau khi tức giận, chu Niệm bắt đầu bình tĩnh lại, cô hiểu rằng tức giận cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Cảm giác bất lực ập đến, con dao dỉ xét trong người lại bắt đầu vung lên gây ra đau đớn và khổ sở làn gió thổi vào từ ban công khiến ống quần tung bay có vẻ như yếm yếm đang cọ vào ống quần cô cô vô thức ngủ quên trên ghế mãi đến khi nhân viên phục vụ trong phòng Dùng chuông báo mang bữa tối chủ niệm mới khó nhọc đứng dậy nói mời vào bữa tối được mang tới là khẩu phần ăn dành cho hai người phần của cô vẫn là một bữa ăn bổ dưỡng xúc đậu đỏ thịt xào giá đỗ canh ngô và củ sen hầm xương cơm cà rốt rau dền rào So với phần của Hạc Toại ở đối diện Thì bữa ăn này cũng được tính là quá phong phú Phần ăn của anh Chỉ có một tô cơm Với trứng xào cà chua vô cùng đơn giản Hạc Toại không phải là người kén ăn Không có yêu cầu gì về đồ ăn thức uống cả Anh có thể ăn bất cứ thứ gì Mà không hề kén chọn Chủ niệm trước đây từng nghe anh nói Tống Mẫn Đào bận kiếm tiền chăm sóc Tống Bình An Nên thường không có thời gian chăm sóc anh Từ nhỏ anh đã ăn uống Rất tùy ý Có thì ăn mà không có thì khỏi ăn Thậm chí ăn hai cái bánh bao lớn Là đủ sống trong một ngày rồi Bảo sao anh lại gầy như vậy Sau khi xem xong video của tiêu hộ Chu niệm cảm thấy cơ thể không khỏe Và buồn nôn dẫn đến khẩu vị cực kỳ tệ Cô ngồi trước mấy món ăn một lúc Rồi mới chậm rãi Ăn canh và rau Chu niệm của bây giờ không còn giống như trước đây nữa Cô luôn tự nhủ phải ăn cho thật ngon Phải sống cho thật tốt Nếu như cô đã đến quỷ môn quan một lần Mà không chết tức là ông trời Đã cho cô một sự sắp đặt khác Thay vì tin vào số phận Cô quyết định tôn trọng cuộc sống này Cô ăn từng miếng một Mặc dù chậm nhưng khá ổn định Việc buồn nôn như thế đã là một chuyện xảy ra Từ rất lâu về trước rồi Ăn xong, chu niệm rảnh rỗi liền xuống lầu đi dạo trong vườn cho tiêu cơm Trong vườn có hai cây thạch nam đang độ ra hoa Có mùi rất khó chịu Giống như mùi hải sản ôi thiêu Cô ý tở chậm rãi, bước nhanh hơn để đi qua chúng Thật ra năm giác quan của cô hồi phục khá tốt, có thể ngửi được các loại mùi vị, bao gồm cả mùi hôi vừa rồi. Trong vườn không có nhiều bệnh nhân đi dạo, dù sao thì người có thể nằm ở bệnh viện đông tế cũng chỉ là một bộ phận nhất định. Kể cả những gương mặt mà Chu Niệm vô tình bắt gặp cũng đều là những nhân vật quanh năm góp mặt trên báo cáo tài chính. Cô thông thả bước đi qua và đi ngang một gốc hải đường rất giống với cây hải đường ở ngõ nhỏ của nhà họ Hạc rời xa thị trấn nhỏ hai tháng cô thật sự cảm thấy có chút nhớ nhung nơi ấy may mắn thay chủ niệm vừa bước vào trong tòa nhà thì bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa cô trở về phòng kéo rèm lại che đi cơn mưa đêm nặng hạt dự báo thời tiết hôm nay khá chính xác trời mưa to giống như buổi sáng nữ mc đài truyền hình đã nói tắm rửa xong xuôi cũng đã mười một giờ tối hạc toại vẫn chưa về có thể là do thẩm phất nam tỉnh dậy giữa chừng khống chế cơ thể của anh khiến anh không thể quay lại Chu Niệm nằm trên giường một lúc, trằn trọc không ngủ được. Cô đứng dậy, đi ra phòng khách, ngồi trên ghế sofa, chán nản dùng điều khiển chuyển kênh. Thế nhưng mãi, vẫn chưa chọn được một thứ mà mình muốn xem. Đột nhiên ngoài cửa có động tĩnh, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên. Tiếng TV mở khá to, Chu Niệm cũng không chắc chắn lắm. Trên màn hình là buổi tin bản đêm của Đài Vân Nghi. Đằng sau biên tập viên Nam là hình ảnh của một ngôi trường. Tiếng phổ thông tiêu chuẩn vang lên. Qua những hình ảnh được phơi bày này, chúng ta có thể thấy trường thiện tiến hiện đang là tình trạng đình chỉ hoạt động những học sinh trước đây. Đúng lúc này, hàng tọa bước vào phòng, mang theo một sự ẩm ướt. Toàn thân anh ướt sũng trước khẩu trang màu đen đeo trên mặt cũng đầy nước. Theo hơi thở của anh, mài nhỏ xuống từng giọt, không có một sợi tóc nào khô ráo. Mài tóc đen bồng bành ban đầu bị mưa lớn làm dính chặt vào da đầu, khiến anh như mang một vẻ đẹp mong manh thống khổ. Làn da thấm nước trở nên trắng hơn cảm giác lạnh lẽo tăng lên gấp bội. Chu Niệm nhìn anh đi vào trong phòng, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân nước, mùi cỏ và đất phảng phất trong không khí. Cô chú ý tới hai túi vải lớn màu đen trên vai anh, trông có vẻ nặng nề. Một góc của chiếc túi được kéo dài thành một đường viền vuông vức, Chu Niệm rất quen thuộc với đường viền như vậy, trái tim cô lỡ nhịp khi nhìn thấy nó. Hạt ngoại đi đến trước mặt cô, Chu Niệm có thể ngửi thấy mùi mát lạnh của cơn mưa rào vừa đi qua. Anh bỏ hai chiếc túi vải đen trên vai xuống và đặt lên bàn, phát ra một tiếng cột. Cả hai chiếc túi đều đang bị thắt nút. Dưới cái nhìn trực diện từ Chu Niệm, anh chậm rãi, cởi từng nút thắt. Túi vải màu đen từ từ tuột ra để lộ ra một khung gỗ màu vàng ở bên trong. Anh cầm chiếc túi còn lại lên và dốc ngược nó, đổ những thứ ở bên trong ra ngoài. Một mảng màu sắc hỗn loạn ngập tràn trong đôi mắt Chu Niệm. Có đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, đỏ chu sa trì và trắng nhiều đến mức không đếm được hết cô kinh ngạc ngước mắt lên và bắt gặp đôi mắt đen láy của hạc toại anh giơ tay lên lau nước trên mặt vươn tay qua và lấy một chiếc điều khiển trong tay cô xoay người tắt tivi rồi quay đầu lại nhìn cô yết hầu của anh chuyển động nhìn vào mắt cô cất giọng ấm áp niệm niệm chúng ta bắt đầu vẽ lại thôi đêm hôm đó trời mưa tầm tã những hạt mưa nặng nề kéo nhau chút xuống khiến cho người ta cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm và chết chóc từng đợt sấm chớp được che chắn bởi rèm cửa sổ nhưng ánh sáng chói mắt ấy lại lặng lẽ nhảy lên từ đáy mắt của hàng toại anh nhìn về phía chu niệm trong ánh mắt dịu dàng mang theo cả một chút cầu khẩn anh nói bắt đầu vẽ lại từ đầu đi niệm niệm giọng điệu này của anh như thể việc cô không còn vẽ tranh nữa chính là sự tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời vậy có loại màu sắc rực rỡ đủ loại phản chiếu trong mắt cũng không thể điều chỉnh được cảm xúc phức tạp lúc này của chu niệm Cô nhìn chằm chằm và đống dụng cụ vẽ tranh Được bày đầy trên bàn trà Ngơ ngẩn một hồi sau đó mới chậm rãi lên tiếng Đã lâu lắm rồi Tôi không vẽ tranh Nói thật thì chu Niệm đã 4 năm rồi Không vẽ tranh Trong thời gian đó cô chỉ dạy vẽ vui vui một chút Cho một cô gái tên Tiểu Chiêu Trong bệnh viện tâm thần kinh Phật Trước đây cô đã dùng từng loại cọ vẽ Để vẽ các thể loại tranh khác nhau Nào là tranh được vẽ bằng bút trì Tranh màu nước, tranh sơn dầu Tranh truyền thống, giấy vẽ đã qua tay cô nhiều không đếm rể, cảm hứng lúc nào cũng tôn trào, giống như một con suối vĩnh cửu. Hiện tại thì sao? Hiện tại đối với đống dụng cụ vẽ tranh này, cô chỉ cảm thấy rất đỗi mờ mịt. Nếu như nguyên nhân mà em không vẽ nữa là vì anh... Hàng Tại cầm lấy một cây bút trì trên bàn trà lên và nói tiếp. Vậy thì không cần thiết đâu. Người như anh chẳng đáng để em làm như vậy chút nào. Có lẽ ngay cả Hạ Toại cũng không thể nói rõ ràng rốt cuộc bản thân là người như thế nào. Đến cuối cùng, rốt cuộc là cứu rỗi cô hay hủy diệt cô. Anh chính là người biết rõ hơn ai hết chuyện chuyến xe lửa chật kín người từ Đông, Tây, Nam, Bắc. lẽ ra, sẽ đưa cô và anh đến kinh phật. Nhưng trong chuyến đi vội vàng, đầy gió bụi kia, đến cuối cùng lại thiếu mất đi hai người. Mà anh chính là đầu sỏ. Hạ Toại tháo chiếc khẩu trang màu đen trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú đến mê người. Thẩm phất nam chính là dựa vào nhan sắc và kỹ năng diễn xuất vượt trội này của mình chiếm lấy trái tim của vô số thiếu nữ. Mỗi khi nghe thấy những tiếng la hét kích động của những cô gái kia, Chu Niệm lại thường nhớ tới mỗi khoảnh khắc rung động của chính mình trước đây. Phải thừa nhận một điều rằng anh thật sự khiến cho người ta khó mà quên được. Anh đi vòng qua chiếc bàn trà tới bên cạnh cô, sau đó kiên nhẫn nhét cây bút chì vào tay Chu Niệm. Chu Niệm kinh ngạc cúi đầu xuống, nhìn cây bút chì lọt vào giữa các ngón tay. Một giọt nước xuôi theo đuôi tóc rơi vào trong mắt anh. Đôi mắt đen chợt nên trở nên thâm trầm. Anh nhìn tay cô không chớp mắt. Bàn tay này đáng lẽ phải cầm cọ vẽ mới đúng. Khuấy môi của chủ niệm khẽ giật giật, không nói nên lời. Cô ngẩn người vài giây. Cơ thể của cô chậm rãi, ngả về phía sau. Chìm vào chiếc ghế sofa mềm mại nhưng vẫn không chịu cầm lấy chiếc bút kia. Hào toại cũng chiều theo cô ngồi xuống bên cạnh cô. Lần nữa từng chút, từng chút một nhét chiếc bút và lòng bàn tay của cô. Lần này anh không nói gì nữa, cũng chẳng cần anh phải nói gì, vì trong lòng Chu Niệm đã hoàn toàn hiểu rõ. Trong hơn mười phút trầm mặc, trong lòng Chu Niệm dường như đang có hàng ngàn những mảnh giấy li ti quay cuồng trong gió, cuốn theo dòng suy nghĩ của cô từ đông sang tây. Cô hồi tưởng lại vô số những khoảnh khắc mà cô đã bộc bạch từng cảm xúc trong sâu thẳm tâm hồn của bản thân qua nét vẽ, và nhớ đến cả hình ảnh lưng đeo bảng vẽ đi ngang qua cây cầu đá trong con hẻm nhỏ của thị trấn Hoa Doanh của mình. Từ nhỏ đến lớn, Chu Niệm đã vẽ mỗi một tán cây ngọn cỏ ở thị trấn Hoa Doanh. Mỗi bông hoa phượng tím nở rộ, báo hiệu hè về những bông hoa cải với sắc vàng rực rỡ cả một vùng ở bên ngoài thị trấn. Cây cầu đá cũ kỹ cần được sửa chữa và còn có bà lão, đội khăn trùng đầu màu xanh trắng, bán bát bác cao ở phía cuối cây cầu đá kia. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của Chu Niệm không khỏi dâng lên chút sao xuyến rung động Hàng toại nhìn thấy chút biểu cảm rất nhỏ này của cô Khàn giọng nói Cho dù là vì anh hay là vì nhiễm ngân Đều không đáng để em không tiếp tục Cầm bút lên và vẽ Tất cả mọi người, ai cũng đều không đáng để em làm vậy Nói xong Anh dịu dàng cầm lấy tay cô Đặt cây bút chì kia vào bàn tay cô Và giữ lại Cây bút chì nằm gọn trong lòng bàn tay của Chu Niệm Cô cảm nhận được ngón tay lạnh bút Sau khi bị nước mưa của người đàn ông am lấy Nhưng trong khoảnh khắc này Trái tim cô thật sự đã được hạc toại sửa ấm. Đã 4 năm trôi qua, nhưng anh vẫn là người hiểu cô nhất. Anh hiểu con người cô, hiểu được quá khứ của cô, hiểu được sự yếu đuối và nhút nhát trong sâu thảm trái tim cô, biết rằng nguyên nhân cơ bản khiến cho cô không tiếp tục vẽ nữa chính là để không thỏa hiệp với nhiễm ngân. Thật ra... Chùi niệm nhỏ giọng nói như thể đang tự nhủ với chính mình. Tôi không thể sống chỉ vì để tồn tại thôi mà phải sống cho chính bản thân mình. Sống chỉ vì tồn tại Chính là một kiểu chết nhục nhã Sống vì chính mình mới có thể nhìn thấy ánh sáng Của tương lai Cô đã ngộ ra Nhưng trước khi tôi vẽ tôi còn có một việc phải làm Chu niệm đột nhiên lên tiếng Em muốn làm chuyện gì Tôi muốn gặp nhiễm ngân Nghe cô nói xong Ánh mắt của Hạ Toại Con người của anh hơi co rút một chút Vì một ít tai họa ngầm lo lắng Em chắc chứ Trong mắt chu niệm tràn đầy kiên định gật đầu Tôi chắc chắn. Được. Cho dù cô đưa ra bất cứ quyết định gì đi chăng nữa, hạc toại cũng sẽ không ngăn cản. Khôi mặt tràn đầy vẻ ủng hộ như là điều đương nhiên. Em muốn khi nào thì gặp? chu Niệm suy nghĩ một hồi. Ngày mai đi. Cô nói, càng sớm càng tốt, tôi muốn ngủ một giấc thật ngon. chu Niệm không muốn sớm giết, lại nổ lên từ hố cũ, không muốn khúc xương đã gãy, lại bị gãy thêm một lần nữa. Nước sông đã chảy về hướng đông, mặt trời mọc. Để bắt đầu một ngày mới, cô phải nhìn về phía trước, nhìn về tương lai, và điều kiện tiên quyết để tiến về phía trước, đó chính là phải cắt đứt quá khứ, cắt đứt tất cả những cái lồng đã từng vây hãm cô, bao gồm cả sự kiểm soát để biến thái bên trong chiếc lồng ấy. Mưa càng lúc càng to, sự lạnh lẽo trên người anh thấm vào từng lỗ chân lông của chu niệm, khiến cô hơi rụt bà vai lại. Ngay sau đó, cô chợt nhận thấy anh đang lặng lẽ, ngồi cách ra cô xa chu Niệm quay đầu lại nhìn chiếc áo phông màu đen bởi vì bị ướt mà dính chặt vào da trên người anh. Anh đi tắm đi. hà toại buông tay cô ra, sau đó đứng dậy đi về phía phòng ngủ. chu Niệm cụp mắt xuống, nhìn thấy vài vệt nước vẫn còn đang động trên mu bàn tay bị anh nắm lúc nãy. Sau đó lại đưa mắt nhìn về phía màu bút và bút vẽ trên màn trà. Khoảnh khắc này cô mới muộn màng nhận ra được nỗi khổ tâm của anh. Tất cả đều là những nhãn hiệu mà cô đã từng sử dụng trước đây. Và tất cả đều được anh nhớ rất rõ ràng rất chính xác trong đó còn có rất nhiều những nhãn hiệu nhỏ không thể tìm thấy trong một cửa hàng dụng cụ duy nhất đêm hôm đó hạc toại đã vì cô mà bất chấp mưa gió chạy khắp thành phố vân nghi trong thâm tâm anh biết rõ rằng khoảng thời gian cùng cô ở quá khứ đã trôi qua và không bao giờ có thể quay trở lại thế nhưng anh vẫn cam tâm tình nguyện làm như vậy chỉ vì để cô tái sinh thêm một lần nữa trừ niệm đi tới trước cửa sổ và vén chiếc rèm cửa màu nâu sẫm lên một góc. cô nhìn những đám mây đen kịt lơ lửng trên bầu trời ngoài kia, rồi lại nhìn một nửa thành phố đang chìm vào trong màn mưa mờ mịt. đứng từ đây có thể nhìn thấy được rất nhiều tuyến đường vẫn đang sáng đèn và lác đác một vài xe cộ. tối nay hạc tỏi ra ngoài một chuyến, không biết anh đã bị ướt trên con đường nào. mưa in từng vệt dày đặc trên cửa kính, in cả trong mắt của chu niệm trở thành từng dải nước. khi cô trở lại phòng ngủ trong phòng vệ sinh đã không còn nghe thấy tiếng nước chảy chắc là lúc này hạc toại cũng đã tắm xong chủ niệm ngồi trên mép giường đầu giường ở bên cánh tay được bày mấy cuốn sách sở dĩ như vậy là vì mỗi buổi tối trước khi đi ngủ hạc toại sẽ đọc chuyện cho cô nghe cô tùy ý cầm lấy một quyển tiểu thuyết trinh thám bán rất chạy trong nước dạo gần đây lên trong đó có một trang có góc gấp cô mở trang sách có góc gấp kia ra nhìn thấy trên đó còn có ghi chú phía sau của mỗi đoạn cao trào vạch trần chân tướng của vụ án nào đó Anh đã viết ra một ghi chú bên trong dấu ngoặc. Khi nghe cái tên này, Niệm Niệm rất có hứng thú nhưng không có lợi cho việc dỗ đi ngủ. Lần sau cẩn thận. Nhìn vào dấu chấm than cuối cùng kia, chu Niệm không hiểu tại sao cảm thấy buồn cười. Khuấy miệng của cô hơi cong lên má lúm đồng tiền nhỏ xinh mơ hồ hiện ra. chu Niệm lại lật xem mấy quyển sách khác bên trong những quyển sách đó đều có ghi chú của anh. Nhàm chán, thích hợp đọc trước khi ngủ. Rất nhàm chán và phù hợp phù hợp nhìn vào từng dòng ghi chú dần dần trở nên đơn giản hóa kia chủ niệm mơ hồ cảm thấy anh dường như vẫn là chàng trai như trước đây tính cách trẻ con ở bên trong vẫn không hề giảm đi lúc này từ trong phòng vệ sinh mơ hồ truyền đến giọng nói của ai đó chủ niệm lập tức hiểu ra hạc toại lại phát bệnh người đang nói chuyện với anh tám phần là thẩm phất nam cô chậm rãi góp quyển sách trong tay lại bầu không khí xung quanh trở trở nên yên ắng giọng nói kia không quá nhỏ Cô chỉ cần nín thở và tập trung là có thể nghe rõ. Ngay sau khi nghe được câu đầu, chủ niệm đã biết suy đoán của mình quả không sai. Hạc toại, anh tự thừa nhận bản thân là một tên phế vật, vô dụng rất khó sao. Giọng điệu ngạo mạn như vậy ngoài thầm phất nam ra thì chẳng còn ai là người thứ hai. Chẳng trách, những nhân cách khác đều rất ghét thầm phất nam. Tính cách kêu căng ngạo mạn từ trong xương cốt cùng với sự lạnh nhạt hời ợt có ngay từ lúc mới xuất hiện của người này thật sự khiến cho người ta Cảm thấy rất khó chịu Trong phòng vệ sinh Hạc tọa nhìn vào mặt gương bị hơi nóng bao trùm mồi lâu Không nói gì Và đúng cái khoảnh khắc đồng tử co rút Nhân cách chuyển đổi Thẩm phất nam chống hai cánh tay lên bồn rửa mặt năm ngón tay hơi cong nhẹ Vô cùng đẹp mắt Anh ta tính gần lại chiếc gương Nhìn đối diện vào một người khác ở bên trong Đừng có quên ván cá cửa của chúng ta Anh không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu Không khí ngưng đọng 2 giây Hạc tọa xuất hiện Anh không chịu nhượng bộ Sức mạnh bên trong cơ thể anh không thể kiểm soát mà bùng phát. Người đàn ông tiến sát lại gần gương, nhìn chằm chằm thầm phất nam trong gương, giọng nói trầm thấp. Anh vội vàng làm cái gì vẫn còn một tháng nữa. Thời hạn của ván cá cược là 3 tháng. Bây giờ đã bắt đầu đếm ngược 30 ngày cuối cùng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 30 bộ truyện ngôn tình 13 nhân cách chỉ để yêu em. Tập hôm nay tràn ngập tình yêu của Hạc Toại dành cho chu niệm đúng không ạ? Sau khi phát hiện ra 12 nhân cách phụ của Hạc Toại, Chu Niệm đều có thể mơ hồ đoán ra mỗi nhân cách của anh đều có liên quan đến cô. Không biết ván bài cá cược giữa Thẩm Phất Nam và Hạc Toại là gì? Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này cho mình biết nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!